Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho nên hôm nay con muốn gửi về cho chú và xin được phép dùng nhân xưng đại danh từ là tôi để kể nha. Rồi, câu chuyện bắt đầu như thế này. Từ trước tới giờ tôi đã nghe rất là nhiều câu chuyện bị ma nhập và đặc biệt là hai lần chứng kiến ma nhập vào một người là bạn thân của tôi. Thì thằng bạn này nó tên là hiệp Mà ở nhà nó tên Hai Lúa Nó còn đầu thứ hai Nhưng mà không phải là nhà nó nghèo nàng gì lắm đâu Mà tại vì nó sống giản dị không có cầu kỳ Cho nên ai cũng kêu nó là Lúa Thành ra sau đó có tên Hai Lúa luôn Nó là một cái thằng bạn thân học từ lớp 10 Và tôi thường qua nhà bạn tôi chơi vào những lúc rảnh rỗi Nhà của thằng Lúa nó ở ngay thành phố Mà ngay cái mặt đường luôn Mà ngay cái con đường sầm ướt nhất hồi đó, nhà của nó không có giống như những cái nhà người khác. Nó rất dễ nhận ra luôn. Tại vì nhà nó mặc dầu ngay lộ, ngay mặt đường nhưng mà nó có chút xíu à. Và khi dựng lên thì bằng cây gỗ, còn dách tường thì bằng toan sắt. Rồi trên đó có cái gác lửng ở trên nữa. Rồi ngay trước nhà có một cây táo dài thiệt lớn mà nó mát nữa. Lý do không có, uh, nâng cấp hay sửa đổi hay làm lại là tại vì nhà của nó không được phép xây dựng, tại vì uh, vấn đề đất đai bị tranh chấp sau đó, từ lúc đó tới bây giờ mà không có thay đổi được gì hết. Riêng nhà thằng Lúa nó có một cái tạp quá nhỏ để bán cho lũ xóm xung quanh, rồi còn bán thêm cà phê, mà bán từ sáng tới tối luôn, cho nên tụi tôi thích lắm cứ tắp vô đó mà nói chuyện rôm rã từ sáng tới chiều, lúc nào mày qua đó cũng có cà phê uống hết Tuy là nhà thằng Lúa không có được như người ta Nhưng mà không hiểu sao Đó là cái nơi mà tập trung của cái đám bạn hễ cứ hẹn nhau là hẹn ngay nhà nó không có đi đâu hết á Thì cái bữa đó tụi tôi hẹn nhau ở nhà nó Buổi chiều rồi cũng mát lắm Đang ngồi chơi với nhau tự nhiên Thì thằng Lúa cái mặt nó đỏ bừng lên Mà hai con mắt nó thì nó đỏ lò Mà nó, nó mở bự ra mà đỏ dữ lắm Nó giống như người ta uống rượu bia vào mà xỉn sai. Cứ mặt sừng, sừng sừng sừng mà đó lon. Rồi cái nó đứng dậy nó đi đi thẳng vô trong nhà luôn. Cả đám đâu có hiểu chuyện gì. Thì cũng hơi ngạc nhiên thôi. Thấy nó sao lạ. Rồi nó đi vô nhà thôi. Mới ngồi ở ngoài tiếp tục chơi. Ngồi chút xíu à. Thì tự nhiên nghe mẹ nó nói. Lúa. Sao mày không ra chơi với bạn. Ngồi ngay cầu thang nói lãm nhảm gì vậy mày. Lúc đó cả đám nhìn vào thấy nó ngồi ngay cầu thang mà cái chỗ đây leo lên cái gác lửng hai tay nó thì bấu lấy nhau nó ngồi thu hình lại thu người lại như thế này tôi, tôi thấy vậy tôi mới chạy vào hỏi mẹ của nó cô ơi cô coi coi thằng lúa nó bị sao vậy thì mẹ nó nghe nói vậy mới lợi tay nâng mặt thằng lúa lên thì lúa mặt nó đỏ chét à mà miệng nó lẩm nhẩm lẩm nhẩm nó nói hoài à mẹ nó mới thôi không nói đi ra ngoài Rồi hỏi sao vậy cô? Mẹ nó nói bị ai nhập rồi Thôi để chở nó lên chùa gần nhà cho nó nghe kinh đi Thì lúc đó tôi mới sực biết ra rằng Có lẽ cái chuyện này thằng lúa nó bị nhiều lần rồi Cho nên mẹ nó nhìn mới biết Và chắc cũng có lẽ chở lên chùa nghe kinh rồi thì nó hết Lúc đó thì cả đám nghe thằng lúa bị nhập như vậy sợ quá Chạy bỏ đi về hết Chỉ còn lại tôi với một đứa nữa À, học cùng lớp á thì ở lại để giúp thôi. Rồi tụi tôi mới lấy cái xe máy nhà nó mới dìu thằng Lúa ra, rồi tôi thì cầm lái tôi chạy, thằng Lúa thì ngồi ở giữa, rồi thằng bạn tôi ngồi sau lưng để mà ôm thằng Lúa ở ngay giữa. Còn mẹ thằng Lúa thì đạp xe đạp theo sau tụi tôi. Chùa thì cũng gần thôi, chạy cái chưa được 5 phút nữa là tới rồi. Khi mà đến chùa rồi, thì tự nhiên sau lưng tôi rõ ràng thằng Lúa người đó cứ ngắt lại Rồi đột nhiên người nó lạnh lắm Mà lạnh đến độ tôi ngồi trước Mà tôi còn cảm nhận được phía sau nó lạnh thiệt lạnh luôn Khi đến chùa xong cái dìu nó xuống xe Thì lúc đó mẹ nó cũng cũng đạp xe tới cổng chùa rồi Mẹ nó mới chạy vô gặp sư thầy trong chùa Hai người nói gì không biết Một chút sau thì mẹ nó ra mới nói Hai đứa dìu thằng lúa vô điện đi Rồi chờ cô nha Dìu vô trống dùm cho cô Tại vì cô phải đi mua trái cây thì tôi nghe nói như vậy tôi với thằng bạn mới dìu nó vô trong điện thờ ây cha lúc này mới là cái cái chuyện hơi lạ lùng thằng lúa bây giờ nó đột nhiên nó không chịu vô điện thờ nó mới dùng ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện